Chương 20. Ấm áp, tình hình của Lâm Dung Uyển tệ hơn dự kiến, người chăm sóc nói rằng không lâu sau khi cô rời đi, bà bắt đầu tím tái môi, khó thở. Bà ấy vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp kiểm tra thì máy theo dõi nhịp tim đã phát ra tiếng bíp bíp inh ỏi báo động, mặt trời đang lặn bên ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt, vẫn còn khá sáng. nên ánh sáng trắng từ đèn trần không rõ ràng lắm. Có lẽ vì hơi thở trở nên gấp gáp nên mùi thuốc sát trùng nồng nặc hơn bao giờ hết, đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị pha chút trấn an thường thấy của bác sĩ, tay ứng nê ù đi với những tiếng ồn ào vô nghĩa. Cô nghe thấy, nhưng dường như lại không nghe rõ. Cô ngây người nhìn bác sĩ, môi hé mở, cảm giác như đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ bé bị bão táp đánh cho chao đảo, hoang mang không biết. Làm sao? Sau khi bác sĩ rời đi, y tá lại kiên nhẫn giải thích một lần nữa, tóm lại là sau khi cấp cứu thành công cần phải phẫu thuật, càng sớm càng tốt, ừ nghe đi theo Trần Kinh Kinh đến văn phòng, ký hết tờ này đến tờ khác, cô vẫn luôn bình tĩnh nắm chặt bút Cho đến khi ký đến giấy đồng ý phẫu thuật cuối cùng, lướt qua dòng chữ đen trắng, có thể làm bệnh tình nặng thêm và nguy hiểm đến tính mạng. Ngón tay cô bỗng nhiên mất hết sức lực, bút rơi xuống đất, Trần Kinh Kinh đã gặp cảnh tượng này rất nhiều lần. Đa số mọi người khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật nghe bác sĩ thông báo đều khóc lóc thảm thiết, thậm chí có người còn quỳ xuống ôm lấy chân bác sĩ cầu xin. Lời an ủi lúc này thật vô nghĩa. Cô ấy nhặt cây bút lên, rồi quay người rót một cốc nước ấm, đặt cùng với cây bút bên cạnh Ứng Nghê. Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng Ứng Nghê thậm chí còn không có đủ tư cách để chờ đợi. Cô đi tới đầu cầu thang gần nhà vệ sinh, một góc khuất không làm phiền đến những bệnh nhân khác, lướt danh bạ trong điện thoại để gọi. Điện vay tiền phẫu thuật. Ứng Nê không có nhiều bạn bè, trong danh bạ chỉ còn lưu số của một số người thân. Nhưng quan hệ giữa gia đình cô và họ hàng không tốt, nói chính xác là đã trở mặt thành thù. Những năm trước, khi việc kinh doanh của Ứng Quân Ngọc phát đạt, họ hàng đều muốn đầu tư góp vốn. Mỗi dịp lễ Tết đều mang quà cáp đến bóng gió. Ứng Quân Ngọc trọng tình nghĩa nên muốn đồng ý, nhưng Lâm Dung Uyển không vui. Ứng Nê nhớ lúc đó bố mẹ còn cãi nhau một trận nho nhỏ. Lâm Dung Uyển cho rằng bây giờ họ hàng còn tươi cười. Niềm nở, đến lúc không kiếm được tiền hoặc thua lỗ, sẽ lập tức trở mặt thành thù, lý do bà nghĩ như vậy là vì những năm trước đã từng xảy ra chuyện tương tự, khi đó Ứng Quân Ngọc chưa lớn. Sân sang lĩnh vực bất động sản mà đang kinh doanh nhà hàng 78 nhà họ hàng dưới sự dẫn dắt của Ứng Quân Ngọc đã góp vốn mở một nhà hàng lớn, nhưng vì chọn sai địa điểm và việc kinh doanh hợp tác luôn xảy ra mâu thuẫn trong việc đưa ra quyết định. Định chưa đầy 1 năm, nhà hàng phá sản, mỗi nhà họ hàng lỗ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn tệ, vì chuyện này, Lâm Dung Uyển phải chịu đựng không ít lời mỉa mai cho đến khi Ứng Quân Ngọc làm ăn phát đạt trong lĩnh vực bất động sản. Họ hàng mới lại tươi cười rạng rỡ, nhưng Ứng Quân Ngọc cảm thấy đều là người một nhà, không cần phải so đo tính toán, bất chấp sự phản đối đã. Giao cho họ một dự án trọng điểm, là dự án mà lúc đó ông cho là tốt nhất, không lo lắng về việc thanh toán, chỉ có lãi chứ không lỗ, số họ hàng góp vốn từ 7-8 nhà tăng lên hơn 20. Hồ, số tiền lên đến hàng chục triệu tệ. gần như bao gồm tất cả những người họ hàng có thể gọi tên được của cả hai bên nội ngoại, mặc dù không vui, nhưng Lâm Dung Uyển cũng miễn cưỡng gật đầu. Đồng ý, vừa hoán trách ứng quân ngọc đưa tiền, vừa tiêm phòng cho họ hàng, đầu tư có rủi ro, tự chịu trách nhiệm, mọi người đều gật đầu, cười nói biết rồi, hiểu rồi, thua lỗ cũng không trách. Ai được, hưng cuối cùng Nhà họ Ứng lại rơi vào cảnh bị người thân quay lưng, đến nỗi khi bố mẹ gặp tai nạn xe hơi, Lâm Dung Uyển cần phẫu thuật, gọi điện khắp nơi cũng không ai cho vay. Tiền, người đến thăm cũng chỉ có gia đình bác ruột, sau khi bị từ chối như dự đoán, Ứng Nê dùng sức lướt xuống, ôm tia hy vọng cuối cùng gọi cho bác. Sau khi cô trình bày tình hình, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nói: Nhà cô không có nhiều tiền, để cô hỏi ý chú xem sao, cô gắng gom góp chút, ừng nê không ngừng nói lời cảm ơn. Thở phào nhẹ nhõm, cô nắm chặt điện thoại, lo lắng đi tới đi lui, cho đến khi tiếng "ting" báo tin nhắn WeChat vang lên, cô mới dừng bước, bác quả thật đã chuyển một khoản tiền, còn tốt bụng. Nhắn thêm, không cần trả, nhìn vào số tiền với số 2 theo sau bởi hai số 0. Ứng nghe bỗng bật cười, sau khi hoàn tiền, cô vào mục số dư xem, 2800 tệ, trong đó 1800 là tiền trúng vé số cao 1 tiếng trước, cứ như ông trời vừa cho cô một viên kẹo, lại hung hăng tát vào mặt cô một cái, vậy cô còn có thể trông chờ vào ai đây? Ngón tay lướt qua lướt lại, cô bỏ dư giàu giàu ra khỏi danh sách đen, rồi gửi tin nhắn, đợi 1 phút không thấy trả lời. lại lập tức vào mục lời mời kết bạn, đồng ý một yêu cầu đã bị bỏ xó. Từ lâu, nên lại là chờ đợi, cô ôm hai tay, mệt mỏi dựa vào đầu tường, điện thoại đặt trên bệ cửa sổ, dưới mí mắt cô, không bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhìn lại phòng cấp cứu vẫn sáng đèn chói mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng chộp lấy điện thoại. Bấm số điện thoại đã im lặng nhiều năm, chuông reo hết lần này đến lần khác, đối Phương dường như tắt chuông nên không hề hay biết, không phải đã nói sẽ liên lạc sao? Giúp đỡ sao? Vậy người đâu rồi? Ứng Nghê nghiến răng gầm gừ, nghe máy đi, chuông reo đến khi tự động ngắt máy, Ứng Nghê sốt ruột đến mức túm lấy tóc, sao chép tin nhắn WeChat đã gửi cho Dư. Rào rào gửi đến số điện thoại của Chu Tư Dương. Sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi đi ra, cô đụng phải Trần Kinh Kinh đang đến nhà vệ sinh. Trần Kinh Kinh nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại, Ứng Nê không thích ánh mắt như vậy, nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều, cô chặn đường Trần Kinh Kinh vào phòng vệ sinh, "Cô thích túi xách không?" Câu hỏi kỳ quặc khiến Trần Kinh Kinh ngơ ngác, tưởng Ứng Nê bị kích động tinh thần. Bây giờ mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, cô ấy theo bản năng sợ hãi lùi lại nửa bước, ung nghe nắm lấy tay cô ấy không buông. Cô nhớ gia đình Trần Kinh Kinh có điều kiện khá giả, có một người anh trai giàu có, tôi có một chiếc túi xách Hermes, mua ở cửa hàng chính hãng, tuy bị rách ra, nhưng giá thị trường trên 30.000 tệ, tôi bán cho cô 25.000 tệ. Hoặc tôi cầm cố cho cô, đợi khi nào có tiền tôi sẽ chuộc lại." Cô nói. Một chàng không ngừng nghỉ, Trần Kinh Kinh nhìn đôi môi tái nhợt của cô, cứ tưởng cô sắp ngất xỉu đến nơi, một lúc sau, Trần Kinh Kinh hiểu ra, vẻ mặt cảnh giác, cô muốn vay tiền, đúng. Vậy, tôi sẽ cầm túi cho cô, bây giờ có thể đi lấy." Trần Kinh Kinh không do dự lắc đầu, trước đây cô ấy từng bị người nhà bệnh nhân lừa cũng là nói cầm đồ thế chấp, đưa cho cô ấy một miếng ngọc giả, sau khi phẫu thuật xong thì không chịu nhận nợ, lòng tin giữa người với người rất mong manh, bị lừa một lần sẽ không có lần sau, hơn nữa cô ấy chỉ là một y tá, không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, khang mục còn đỡ, bệnh viện nhân dân mà cô ấy từng làm việc mỗi ngày đều diễn ra vô số thảm kịch nhân gian. Trần Kinh Kinh luôn biết mình là ai, cô hãy tìm người thân vay, không được thì kêu gọi quyên góp, nếu không thì nhờ bệnh viện mở lối ưu tiên. Ứng Nghê im lặng nhìn cô, Trần Kinh Kinh tưởng rằng giây tiếp theo cô sẽ cầu xin mình, hoặc khóc lóc, nhưng Ứng Nghê chỉ buông tay cô ấy ra, nói một câu, "Xin lỗi", rồi bỏ đi. Trần Kinh Kinh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bóng lưng hơi còng xuống của cô. Thật ra không phải cô ấy hoàn toàn không dao động, Mộ Khánh Mai. Từng bị ung thư, lúc đó cô ấy đang học tiểu học, anh trai vừa tốt nghiệp cấp 2, để có tiền và tiếp tục được đi học. Anh trai đã chọn trường Minh Đức ở rất xa nhà nhưng có học bổng và miễn học phí. Tuy nhiên, học bổng không đủ để chi trả hoàn toàn chi phí hóa trị và sinh hoạt phí của gia đình. Chiều hôm đó, sau khi ra khỏi bệnh viện, Anh trai đã giấu bọn cô đến công trường gần đó, đổi. Nắng gánh xi măng, tự trọng cũng là từ lúc đó mà bị bẻ gãy. Sau nửa tiếng sau, Lâm Dung Uyển được cứu sống. Trần Kinh Kinh giúp làm thủ tục cấp cứu, Ứng Ngê vay 20.000 online, trả trước một phần chi phí, bây giờ chỉ còn chờ phẫu thuật, bác sĩ nói tỷ lệ thành công lên đến 80%. Phần. Chăm, Ứng Ngê thở phào nhẹ nhõm. Giống như con cá hấp hối bên bờ được trở lại dòng nước, cả ngày chỉ ăn một que kem, cô không thể ngã xuống trước Lâm Dung Uyển. Đêm xuống, cô xuống tầng 1 mua một hộp mì ăn liền ở máy bán hàng tự động, có lẽ vận may đã dùng hết vào vé số cào rồi, trong hộp ngoài vắt mì ra chẳng còn gì cả, thiếu cả gói gia vị và. Giữa lúc trước không nắm chặt tay, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được đấm mạnh vào ghế một cái. Vốn dĩ đã không có cảm giác thèm ăn, ứng nê càng không muốn ăn nữa. Cô không muốn vứt đi, cũng không biết để ở đâu, đứng dậy khỏi chiếc ghế lạnh lẽo, ôm hộp mì ăn liền đã xé nắp đến cửa phòng phẫu thuật, khoảng 11 giờ rưỡi, Lâm Dung Uyển được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng chăm sóc đặc biệt, nửa hơi thở còn lại cuối cùng cũng được thở ra, gần đến rạng sáng, đèn chiếu sáng ở hành lang tắt dần từng ngọn. ánh sáng trở nên mờ ảo, cầu thang bộ càng tối hơn, mờ mịt không thấy gì, chỉ có biển báo lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, ông nghê ngồi trên bậc thang hút thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng tối, từ phía sau bên phải truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp từ xa đến gần xuyên qua cánh cửa gỗ, không phải mẹ nói anh đi Nam Khê công tác sao? Em còn định gọi điện bảo tài xế đến đón em mà. Người đâu? Nghe thấy giọng nói này, ứng nghe quay đầu lại, cửa cầu thang bộ không khóa, nhưng đã bị cô đóng kín mít. Gần như ngay khi cô quay đầu lại, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô phải nheo mắt, mở mắt ra, cô nhìn thấy Trần An đang đứng ở ranh giới giữa sáng và tối, bệnh viện về đêm rất yên tĩnh. đến đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng ánh mắt của Trần Kinh Kinh đang đứng bên cạnh anh Đào Liên hồi, không chỉ Trần Kinh Kinh tò mò, Ứng Nê cũng. Rất ngạc nhiên, cô cứ tưởng người đến sẽ là Chu Tư Dương, người mà cô vừa thêm vào danh sách bạn bè một tiếng trước, nhưng lúc này, vì thức khuya cộng thêm đói bụng, cô không còn sức để hỏi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô chỉ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh. Trần An luôn như vậy, hiểu rõ suy nghĩ của cô, ngay khi cô vừa ngước mắt lên nhìn, anh liền lập tức giải thích, "Kinh. Kinh là em gái tôi, tôi đến đón cô ấy tan làm, thì ra là vậy." Ừng nghe ồ lên một tiếng, Trần An không nói tiếp. Cô có thể tự tự tưởng tượng ra nội dung tiếp theo, chắc là Kinh Kinh kể với anh về công việc tối nay, vô tình nhắc đến tên cô. Trần An hỏi thêm vài câu, hai người liền hiểu ra. Sau đó, Trần Kinh Kinh kể hết mọi chuyện, từ việc Lâm Dung Uyển được cấp cứu đến việc cô tìm cô ấy vay tiền, trùng hợp quá. Trần Kinh Kinh kêu lên, biết trước là bạn học của anh trai, chắc chắn cô ấy sẽ rộng rãi giúp đỡ, ưng nê không cảm thấy trùng hợp chút nào. Ngay từ lần đầu gặp Trần Kinh Kinh, cô đã thấy quen mắt, cứ tưởng đã gặp Ở đâu đó, hóa ra là đôi mắt đen láy sâu thẳm giống nhau như đúc, mọi chuyện đã có lời giải thích, cô thu hồi tầm mắt, đồng thời cầm lấy điện thoại, ánh sáng phát ra từ màn hình có màu xanh nhạt, phau phủ một lớp mỏng lên khuôn mặt, cảm xúc bị ánh sáng làm mờ đi không rõ ràng, nhưng hàng mi rũ xuống lại rõ nét từng sợi, nhớ lại trận khóc lóc xấu hổ trong xe hôm đó, ứng nghe không? Còn muốn nói chuyện nữa? Đầu cầu thang bóng chốc rơi vào im lặng, chẳng mấy chốc đã bị tiếng gọi người nhà bệnh nhân ở ngoài cửa cắt ngang. Trần Kinh Kinh theo phản xạ lùi ra ngoài, theo thói quen đóng cửa lại, ánh sáng lập tức bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa, tối đen như mực, càng làm tăng thêm sự im lặng. Trần An phải mất một lúc mới dần nhìn rõ mọi thứ, trong tầm mắt anh, ứng nê ngồi gù lưng, hai chân hơi dang ra, Não càng lúc càng cúi thấp, hai cánh tay buông thõng như người vượn, M u bàn tay đỡ lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt xuống chiếu sáng một vòng nhỏ dưới chân. Lờ M có thể nhìn thấy gạt tàn đầy tàn thuốc lá và hộp mì ăn liền đã xé ra nhưng chưa pha. Một lát sau, ánh mắt anh lại dừng trên khuôn mặt cô, cảm xúc trong bóng tối không rõ ràng chút nào. Nhưng Trần An có thể cảm nhận được sự bình tĩnh đến chết lặng của cô. Anh vừa định mở miệng, ứng nghê bỗng nhiên nghiêng đầu sang, quầng thâm dưới mắt và tia máu đỏ trên tròng mắt không thể che giấu trong bóng tối, giọng nói khàn đặc nghe rõ ràng là do thiếu ngủ, đuổi người nhưng lại không hề do dự, không phải đến đón em gái tan làm sao? Sao còn chưa đi? Trần An, không vội, giọng anh trầm thấp, như một cây búa sắt gõ vào gỗ. Bóng tối khiến các giác quan trở nên nhạy bén hơn, chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa trong lời nói, Cầm. Rắc tê dại lan từ tóc xuống vai gáy, khiến làn da tiếp xúc với không khí hơi run lên, cũng khiến cô tỉnh táo hơn một chút, ưng nghe thầm nghĩ anh không đi thì tôi đi, ý nghĩ này vừa lóe lên. Phía sau vang lên tiếng bước chân xa dần. Cô vảnh tay lắng nghe một lúc, tiếng cửa kéo kẹt mở ra không xuất hiện như dự đoán, nhưng tiếng bước chân quả thật đã biến mất, ưng nghê cảm thấy khó hiểu, đang định quay đầu lại thì bỗng nhiên ánh sáng ập đến, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, mư bàn tay theo phản xạ che lên mí mắt, nhíu mày thích nghi vài giây, rồi mới từ từ mở năm ngón tay ra, lúc này Trần An đã đi đến trước. Mặt cô vì đứng quá gần Mà Ứng Ngê lại đang ngồi, nên ánh mắt nhìn qua cái tay bị chặn lại ở eo, bật đèn sao không nói trước, bị bệnh à? Cô oán trách, Trần An cúi đầu nhìn cô, Kinh Kinh nói: "Muốn ăn khuya, đi cùng nhau." Ứng Ngê bỏ tay xuống, lông mày và đuôi mắt vẫn nhíu lại, cô không thân với Trần Kinh Kinh, cũng không thân với anh lắm, "Không đi." Nói xong cô đột ngột đứng dậy, "Dậy." Tuy nhiên lúc đứng dậy không chú ý, đầu đụng phải Trần An, người cũng vừa đứng thẳng dậy, cả hai đồng thời kêu lên một tiếng, tay cậu làm bằng đá à. Ứng Nê xoa trán tức giận, "Trần An, cũng đau, không phải tay." Ứng Nê nhíu mày nhìn sang, ánh mắt anh dừng ở bụng. Cô nhìn anh một cách kỳ lạ một hồi lâu, rồi lạnh lùng nói một câu, "Nhường đường." Sau đó, thản nhiên đi ngang qua Trần An. khi lướt qua nhau, khuỷu tay cô bỗng nhiên dùng sức đẩy ra ngoài. Thành công khiến anh kêu lên một tiếng, Ứng Nê cười khẩy đắc ý, nhưng sau khi cười xong, Trần An đã chặn đường cô lại, anh hơi cong cánh tay chắn phía trước, như thể đề phòng cô tấn công. Lần nữa, vừa cười vừa nói, "Không ăn khuya thì thôi, đừng đánh người." Ứng Nê hất cằm lên, "Không đánh người, đánh chó." Trần An không nói nên lời, vẻ mặt thản nhiên như thể cậu hả giận là. "Được rồi, anh, chúng ta." Trần Kinh Kinh đẩy cửa bước vào, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì từ góc nhìn của cô ấy, Trần An đang giơ tay lên, giống như đang ôm ứm nghê vào lòng Tư. Phía sau, lúng lúc cô ấy đang do dự có nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lui ra ngoài hay không, ứm nghê đẩy anh trai cô ấy ra. đi về phía mình, cô, tôi, các cô. Đợi đến khi Trần Kinh Kinh ấp úng nói ra được vài chữ, ứng nghe đã đi xa rồi. Trần Kinh Kinh nhớ đến sáng nay lúc ra khỏi nhà, Ngô Khánh Mai nói Trần An đi công tác ở thành phố Khê, tối không về nhà. Dặn cô ấy tan ca đêm nhớ gọi điện cho tài xế trước, nhưng khoảng 8 giờ tối, Trần An đột nhiên gọi điện bảo cô ấy đừng vội đi, đợi anh đến đón. Cô ấy cứ nghĩ anh trai đi công tác về mệt mỏi. Nói không cần, nhưng Trần An cứ khăng khăng muốn đến đón, cũng không nói rõ lý do, bây giờ cô ấy đã mơ hồ nhận ra chút manh mối, đồng tử của Trần Kinh Kinh mở to vì phấn khích, anh lại không nói hết câu. Trần An cũng mặc kệ cô ấy mà bỏ đi, Trần Kinh Kinh, Trần An bước nhanh đến trước mặt ngớ ngây, chặn đường, rồi gọi tên cô. Ứng Nghê đi sang trái, anh cũng đi sang trái. Ứng Nghê đi sang phải, anh cũng đi sang phải. Mãi đến khi suýt va vào nhau, Ứng Nghê mới dừng lại, không hiểu sao anh lại thích chắn đường cô như vậy, hành động này khiến cô cảm thấy bực. Bội không nói nên lời, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công, tôi cũng không sao, tôi nhận được tấm lòng của cậu rồi. Tôi không muốn ăn khuya, hai người tự đi đi. Làm phiền tôi nữa là tôi bảo cậu cút đấy." Trần An dừng lại một chút, "Vậy tôi đi đây." Ứng Nghê gật đầu, có vẻ như thật sự không muốn bị anh dây. Dựa trên đường đến cửa thang máy cứ cúi gằm mặt, bước chân vừa rộng vừa vội, đợi đến khi cửa thang máy đóng hẳn, Trần An mới thu hồi tầm mắt, "Ứng Nghê đi vệ sinh trước, sau đó ra ngoài phòng." Chăm sóc đặc biệt mồi khoảng 10 phút. Bụng cô kêu ùng ục. Vừa rồi chỉ cảm thấy khó chịu, bây giờ thì thật sự đói rồi, vì vậy, cô quyết định ra ngoài bệnh viện xem có gì ăn không. Bệnh viện Khang Mục ở ngoại ô là một viện điều dưỡng. Thời điểm này, hai bên đường không có những cửa hàng sáng đèn như bên ngoài các bệnh viện thông thường. Đúng như dự đoán, cô thất vọng, ức nghê chịu đựng cơn đau dạ dày do axit chậm. Rãi đi về, định mua lại một hộp mì ăn liền khác. Khi quay lại đại sảnh, cô phát hiện máy bán hàng tự động cũng đã bị ngắt điện, chỉ trong chốc lát, cô đã rơi vào tình cảnh bi thảm không có. Thức ăn để lấp đầy bụng, vừa nghĩ như vậy, cô vừa đẩy cửa phòng bệnh, bên trong không bật đèn, tối om, nhưng ngay khi bước vào, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt, bật đèn lên. Hộp mì ăn liền đặt trên bàn đập vào mắt ngay khi ánh sáng bật lên. Vẫn là vị thịt bò hầm, nhưng rõ ràng không phải là hộp cô mua lúc trước. Chiếc dĩa màu vàng nhạt như một người lính tận tụy kẹt ở mép hộp. Ứng nghê bước tới, lấy đầu sạc đang đè lên ra, nắp giấy vì mất đi sự kiềm chế mà bật lên, theo đó là làn khói trắng bốc lên. Nghĩ ngút, ngùi mì thơm phức. Mặc dù đói đến mức đầu óc choáng váng, nhưng cô vẫn chưa đến mức mất đi khả năng suy nghĩ cơ bản, ngoài Trần An ra, cô không nghĩ ra ai khác, sau đó, cô ngồi xuống, ghế, yên lặng ăn mì gói, tiện thể nhớ lại từng cảnh tượng, từng lời nói, cử chỉ của Trần An kể từ lần gặp lại ở buổi họp lớp. Mơ hồ sắp tìm ra nguyên nhân của sự bực bội thì lại vì lượng đường trong máu tăng đột ngột mà mất đi khả năng suy nghĩ sâu xa, ý nghĩa của hành động này tạm thời chưa biết. Nhưng lúc này, sợi mì dai ngon đang được nhai trong miệng, nuốt xuống dạ dày, lòng cô cũng theo đó mà ấm áp lên.